Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Truyện dài Hồng nhan của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng đạoo thu âm tại phòng thu riêng của trung tâm Thúy Nga Lúc Hồng ngừng xe trước con phố cũ thì cơn mưa dai rằng vừa dứt hẳn. Gọi là khu phố cũ nhưng thật ra Hồng chỉ mới đến đây có một lần hai năm về trước và lúc ấy nàng cũng chưa hề chú ý quan sát quang cảnh chung quanh cho nên mấy căn hộ hiện ra trước mắt nàng lúc này vẫn còn xa lạ như mới thấy lần đầu. Suốt quãng đường từ nhà nàng ở ngoại ô Sài Gòn lên đây hơn 30 cây số Hồng lo lắm. Chỉ sợ cô Linh đã dọn đi nơi khác, hoặc còn ở lại mà không hành nghề coi bói nữa. Cho nên vừa xuống xe, Hồng mở to mắt, hồi hộp bước nhanh lại căn hộ, có cánh cửa gỗ sơn màu trắng độc. Chi tiết duy nhất mà nàng còn nhớ được sau buổi tiếp xúc với cô, lần đầu lúc Hồng mới 18 tuổi. Hồng thở Phào mừng rỡ suýt kêu lên, vì trên bức tường gạch, ngay dưới tấm bảng ghi số nhà, vẫn còn treo mảnh ván nhỏ. Viết mấy chữ màu xanh nước biển cô Linh mở cửa từ 9 giờ sáng Hồng đẩy xe lên Hiên khóa lại rồi đưa tay gõ cửa nàng cởi áo mưa rũ cho bớt nước yên lặng đứng chờ hàng xóm hai bên có người vừa từ trong nhà bước ra sau trận mưa tò mò đưa mắt nhìn hồng làm nàng cảm thấy lúng túng vội đưa tay gõ cửa lần thứ hai bên trong có tiếng bước chân tiến lại gần Rồi cánh cửa hé mở, Hồng nghiêm trang cúi đầu. "Cháu chào cô." Người đàn bà tuổi khoảng 40, đơn giản không son phấn, tự xưng mình là cô bởi cả đời chưa bao giờ lấy chồng. Cô chố mắt nhìn Hồng bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rồi cô nhanh nhẹn đẩy rộng cánh cửa thay cho lời mời. Chờ Hồng vào, cô khép cửa, cài then ngang rồi đi nhanh vô ngồi sau chiếc bàn kê giữa nhà. Bàn làm việc của cô ngăn nắp lắm, chỉ có mấy cuốn sách xếp chồng lên nhau, đặt ở góc bên phải. Đầu bàn bên kia là cái thùng gỗ vuông, mỗi chiều khoảng hơn một gang tay, có khoét lỗ hình chữ nhật trên nắp, để khách tùy tâm bỏ tiền vào khi coi bói. Tất cả số tiền này, cô Linh đều đem tặng cho một dòng nữ tu ở Sài Gòn. Tuy vậy, tiền khách bỏ vào thùng không đáng kể, so với số tiền thưởng khách trở lại tặng cô bởi cách xem bói của cô thuộc loại độc nhất vô nhị trên phạm vi cả nước. Cô có thể từ chối không công bố tương lai của một số khách hàng khi thấy không có lợi cho người ta. Nhưng một khi cô đã nói, thì chắc như đinh đóng cột, chưa bao giờ sai. Cô cũng đã có lúc bực mình vì có kẻ đồn là cô nuôi ma só, hoặc hồn ở cõi âm nhập vào cô, nên cô mới nói chính xác được như vậy. Cô chỉ lên bàn thờ và nghiêm nghị bảo. Tôi là người công giáo, chỉ biết có Chúa. Ma quỷ nào mà dám về đây mà nhập vào? Ngày ngày cô Linh ngồi tiếp khách từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Có hôm cả chục người, nhất là những ngày cận Tết. Lắm khi phải đợi 2-3 tiếng là thường. Dạo mới hành nghề, cô để khách ngồi chờ ở dãy ghế, ngay bên cạnh bàn coi bói. Dần dần cô thấy bất tiện vì có những điều riêng tư mà thân chủ cần giấu kín, không thể cho người thứ ba biết được. Cô dọn cái buồng ngủ phía bên trái, đưa hết ghế vào trong ấy. Ai chưa đến lượt mình thì vô ngồi trong đó, có sẵn trà mạn sen và hàng loạt tạp chí để khách giải khuây cho đỡ sốt ruột. Có người bảo cô giờ hơi, đáng lẽ cô nên còi bó ở trong phòng ngủ cho kín đáo và để khách ngồi chờ ngoài phòng khách mới phải, nhưng họ đoán là cô tin phong thủy nên không muốn thay đổi vị trí hành lễ. nay khách đến gặp Colin không đông, vì trời mưa rầm suốt từ đêm hôm qua. Chỉ riêng Hồng thì dù có bão bùng đến đâu cũng phải lặn lội đi tìm cô, vì Hồng cần hỏi một câu rất quan trọng cho đường tình duyên của nàng. Hồng máng áo mưa lên cái móc sau cánh cửa, rồi gión rén bước lại, ngồi xuống ghế. Nàng mặc quần jean cũ, áo thung trắng, tóc dài cài, một cái sợi dây màu tím hoa cà phía sau. dáng điệu thì thoải mái, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét ưu tư, nàng nhìn cô Linh ngập ngừng nhập đề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net